Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thủ lĩnh đảng huyết thủ Phành hắn ra thành trăm mảnh thì ta mới hạ ra Riêng về Trưng Hồng Ông ta cũng đau buồn không kém ông trùm Trần Đại Tưởng rằng bang hội của ông trùm phá được xào Việt Của bọn bắt cóc giải cứu được Hải Châu Không ngờ bọn chúng đã di rời các cô gái đem đi mất Còn Mỹ Lệ con gái Trần Đại lại bị trùng giết để trả thù Trương Hồng nghĩ sau cái chết của Mỹ Lệ Không rõ Trần Đại có còn hứng thú cho người đi tìm bọn huyết thủ Để giải thoát cho con ông ta hay không Tâm sự của Trương Hồng được Hải Dung hiểu rõ Nàng năm nay 25 tuổi Nhưng đã qua một đời chồng và đang sống độc thân trong nhà Vì thuộc phận đàn bà nên không được cha nàng ra cho công việc lớn Thầy cha cứ lo nghĩ với vết nhăn hiện rõ trên trang Hải Dung phải lên tiếng Ba cho con qua bên ông Trần Đại thuyết phục ông Trùng tiếp tục việc truy tìm Hải Châu về Vì người của chúng ta chỉ biết kinh doanh cờ bạc, đâu biết cách hành xử giang hồ như họ Trương Hồng chợt nhận ra Hải Dung, con gái lớn của ông rất giỏi Và từ khi người chồng chết trẻ, Hải Dung sống thui thủi biển ông sổ xanh Đôi khi Trương Hồng thấy con gái u buồn, ông ta cũng muốn tìm cho con một người rẻ khác Cho con gái tái giá quên đi nỗi sầu khổ bây giờ Hải Châu còn trong tay đàn huyết thụ nếu ông không cho người sang tiếp tay e rằng ông trùm Trần đại sẽ đổi ý nên dù thương con gái Trương Hồng cũng đang chấp nhận lời đề nghị của Hại Dung mấy điểm này thì Lê Vũ nằm xuống lại thấy hồn ma của Mỹ lại hiện về Dáng dấp một cô bé chết trẻ Trong độ tuổi tin thấy thật thường tầm Với lứa tuổi 17 Mỹ Lệ không thể xanh với lệ mà Dù đôi chân cô bé có dài Nhưng qua hình ảnh một âm hồn Hiện về trong màu tan trắng Anh vẫn thấy thập bé Mà tóc ta lại dối bù Khuôn mặt xanh sao như một thầy mà Hồn mà đang nhìn lê vũ Mà khóc than và nả Dù gì anh cũng đã là chồng của em Sao anh không đi trả thù cho em Em chết oan ức lắm, linh hồn không siêu thoát được. Có đêm hồn ma mỹ lệ, lại tỉnh thư nói. Em xuống dưới âm ty đang học pháp thuật của bọn quỷ sứ. Có ngày em sẽ về sống bên anh. Lệ Vũ không tin các hồn ma lại có thể trở về sống bên người trần tục. Anh cũng không cuồng tín tin tưởng đến điên cuồng như tiền nguyện trần. Dựa vào pháp thuật gì đó nhằm cải tử hoàn hồn cho người vợ đã quá cố Lê Vũ nghĩ các hồn ma chỉ hiện về gặp nhau trong giấc mộng Như Mỹ Lệ thường hiện về trong giấc ngủ của anh bây giờ Lê Vũ cũng còn nhớ trong những cơn mộng bị ấy Nhìn thấy dấp dáng tiểu tụy của Mỹ Lệ và thân thể đầy máu của cô bé Anh đâm thường cảm với trả lời Anh hứa với Mỹ Lệ sẽ truy tìm tên thủ lĩnh đàn huyết thủ để trả thù Cho linh hồn em sớm được siêu thoát đầu thai Nhưng Mỹ Lệ lắc đầu hồn ma của bé đáp Không, Mỹ Lệ không muốn được đầu thai Mà em muốn được sống bên anh Vũ mãi mãi thôi Nhưng anh và Mỹ Lệ đang ở hai thế giới khác nhau Làm sao có thể sống bên nhau được Nói xong Lê Vũ chỉ thấy hồn ma Mỹ Lệ khẽ nở nụ cười bí hiểm Đoạn hồn ma của bé nói Mỹ Lệ học xong pháp thuật ở dưới âm ty rồi mai này anh Vũ sẽ biết. Nói xong hồn ma Mỹ Lệ bồi ôm Lê Anh, làm Lê Vũ cuống quyết mà giật mình thức giấc. Hồn ma đa tỉnh trong lúc bọn đàn em của Lê Vũ đang truy lùng ra chút manh mối về địa điểm mới của bọn huyết thủ. Để đồng nhán biết hải xẹo từng giả ma tại khu nghị địa bên Thổ Đức, nên anh đã thu phục được tên này về dưới chướng Thấy độc nhãn dẫn theo tên Hải Sẹo về Lê Vũ biết đảng huyết thủ chưa giết các cô gái Do phải chờ tên Bảy Phước luyện xong môn pháp thuật cải từ hoàn sinh Cho người chết có tên Nguyễn Cầm Mà anh ta nhìn thấy ghi trong hầm mộ nhào Nguyễn Qua lời hài Sẹo Bên cạnh tên Nguyễn Trần còn tên trợ thủ đặc lực nằm hoàng hồn Ông ta còn có gã con trai tên Johnny là đồng phạm trong có vụ bắt cóc các cô gái đem về giao cho tên Bảy Phước dùng luyện bùa khác. Ông trùng điện đại nhìn đây bố dân nói Tôi nghĩ con bé mươi lệ nếu sống khôn thác thiên nếu sống khôn thác thiên sẽ phù hộ chúng ta mau chóng phá tàn thứ pháp thuật hoàng đường trừ hạ cho mọi người. Rồi ông ta mắt còn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net